t r ư ờ n g sáu mươi bốn huyền đô tiên vực huyền đô tiên vực là một khu vực cực kỳ thần bí một vạn năm trước nơi đó đột nhiên xuất hiện tại đông hoang bên trong hoang địa trong lúc vô tình đã bị một người phát hiện ra người kia đi vào huyền đô tiên vực trông thấy bên trong toàn là bảo vật pháp bảo đan dược tâm pháp nhiều vô số kể hơn nữa căn bản không phải là phảm phẩm tin tức này sau khi được truyền ra bên ngoài đã khiến vô số môn phái tranh giành nhau đến đây họ đều phát hiện huyền đô tiên vực đích thật giống như lời đồn quả thật bên trong toàn là bảo vật nhưng ở huyền đô tiên vực có một điều khá quỷ dị chính là vô luận tu sĩ có cảnh giới cỡ nào khi đi vào bên trong đều sẽ bị áp chế tại thần thông cảnh giới mà mỗi lần huyền đô tiên vực xuất hiện đều chỉ có thể dung nạp một ngàn người chỉ cần quá một ngàn người thì tất cả mọi người đều sẽ bị đưa ra hơn nữa huyền đô tiên vực chỉ tồn tại ba tháng sau ba tháng sẽ đóng lại biến mất vô tung vô ảnh và mỗi lần xuất hiện nó sẽ xuất hiện ở những địa phương khác nhau thời gian xuất hiện cũng không tương đồng những thứ không thay đổi ở đây chính là nó sẽ chỉ tồn tại đúng ba tháng bất luận t u vi như nào đều sẽ bị áp chế ở thần thông cảnh giới và nhiều nhất chỉ có thể dung nạp một ngàn người nơi huyền diệu như này đã thu hút không ít những người đại năng đến tìm kiếm có một thời điểm người đứng đầu đông hoang là huyền thiên tông ứng hoàng lão tổ đã thử dò xét kết quả ứng hoàng lão tổ người mang năng lực thông thiên của hóa thần cảnh cũng không thể tìm ra được bí mật của huyền đô tiên vực trải qua hàng vạn thời kỳ các môn phái ở đông hoang đã lập ra một quy định chính là không thể làm trái với quy định của huyền đô tiên vực trải qua một phen gió tanh mưa máu tất cả các đại môn phái đã phân phối tốt các danh ngạch riêng huyền thiên tông đã được phân khoảng một trăm tám mươi danh ngạch một trăm tám mươi nghe có vẻ ít nhưng phải biết rõ đông hoang vô biên vô hạn không biết có bao nhiêu ước vạn sinh linh sinh hoạt ở nơi này môn phái càng nhiều vô số kể con số đâu chỉ có ngàn vạn chỉ là cấp bậc thánh địa môn phái thì gồm có huyền thiên tông nguyên thủy môn chưa thánh tông cổ thần cung càn nguyên tông tinh nguyệt giáo trong khắp đ ồ n g hoàng có sáu đại thánh địa siêu cấp đại phái thì có khoảng mấy chục như bắt quái tông phiêu tuyết tông v v nhất lưu đại phái có mấy trăm nhị lưu Tàm thì như tinh môn liều phái hải, nhiều vô như nguyên tông thì có mười mấy danh ngạch. sáu đại thánh địa chiếm cứ số danh ngạch như vậy có thể thấy được sáu đại thánh địa quả thật là lũng đoạn tài nguyên nhưng đây chính là quy tắc thực lực vi tôn t ầ n đình hỏi huyền đô tiên vực xuất hiện ở đâu một chất giọng già nua vang lên tại đô thành của một tiểu quốc tên là đông húc quốc một tháng sau sẽ mở ra môn phái chúng ta đã chọn xong nhân tuyển thánh tử người mau đi chuẩn bị đi một giọng nói ôn hòa khác vang lên thánh tử mỗi đệ tử tiến và o huyền đô tiên vực đều là những thiên tài tinh anh của môn phái lần này cho bọn họ đi huyền đô tiên vực nhằm cung cấp cho b ọ n họ nhiều lợi thế sau này khi ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành cao thủ một phương đây chính là nguyên nhân giúp cho huyền thiên tông ta ngày càng lớn mạnh tần đình gật đầu nói đúng vậy cường giả càng mạnh kẻ yếu càng yếu tần đình đột nhiên đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh cất cao giọng nói ta đã là thánh tử cho nên phải lấy lợi ích của huyền thiên tông làm trọng hiện tại nguyên thủy môn ngày càng hung hăng ngang ngược nhiều lần khiêu khích huyền thiên tông nhất định phải nghiêm trị giọng nói giả nu kia hỏi nghiêm trị như thế nào tân đình mỉm cười nói nguyên thủy môn kia có một trăm hai mươi danh ngạch vẫn có chút nhiều lại một thanh âm khác vang lên danh ngạch này là do hàng vạn năm trước an bài ổn thỏa này nếu huyền thiên tông ta cưỡng ép cải biến sợ là sẽ khiến các môn phái khác không phục tân đình mỉm cười thản nhiên nói quy định đi vào là một trăm hai mươi người nhưng ra được bao nhiêu người thì không ai quy định hết lời vừa nói ra toàn bộ trưởng lão điện lâm vào trầm mặc thật lâu sau đám trưởng lão nội các mới cùng nhau nói được tần đình gật đầu quay đầu rời khỏi trưởng lão điện sau khi tần đình đi khỏi một đạo âm thanh già nua lên tiếng hậu sinh khảo ý một âm thanh khác khen ngợi thánh tử có thể quyết đoán như thế thật xứng đáng là một phương hùng chủ huyền thiên tông ta sau này tất có thể thống trị đông hoang hay hay tần đế chưa từng xuất hiện trong t r ư ờ n g lão điện việc này thật ra cũng bình thường lão nhân gia ông ta tu vi đã đạt tới thông thiên chính là người chỉ có thể cầu chứ không thể gặp nhưng so với lăng t i ê u chân nhân không mang t h ế sự thì điều khác biệt chính là tần đế luôn nắm giữ t r ư ờ n g lão điện trong tay kế hoạch nhằm vào nguyên thủy môn nhanh như vậy đã được các trưởng lão thông qua đương nhiên cũng có ý tứ của tần đế ở trong nhưng mà kế hoạch từ miệng tần đình tự nhiên cũng có một phần tư tâm của hắn bởi vì hắn đang tu hành vạn thần pháp đ i ể n cho nên cần phải dung hợp tâm pháp đỉnh cấp mà nguyên thủy đại đạo của nguyên thủy môn chính là một bộ kinh điển đương thời năm đó t ổ sư đời đầu của nguyên thủy môn chính là nhờ vào nguyên thủy đại đạo mà tỏa sáng rực rỡ quát tháo phong vân nhìn xuống đông hoang cuối cùng thành lập nên nguyên thủy môn thánh địa tu hành nguy danh hiển hách k h ó é miệng tần đình nhếch lên thành một nụ cười nguyên thủy đại đạo thật khiến cho người ta hiếu kỳ